Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ba Kim Anh Đánh hơi từ một khu buôn bán đổ cổ trên đường Catina Khi anh biết một người nào mang đến bán hai cái khánh bằng ngọc thạch Ai mặt khánh được cẩn khắc Nhưng họa tiết rất tình xạo Có 102 không hài. Thuộc thứ đổ cổ có nên đại vào thế kỷ 76 Tức trên dưới 400 năm Thật bổ giá tiền Ba Kim Anh mới bắt người Lào này về xảo Việt khai thác. Được nghe người Lào nói, ông ta được một người đàn bà, người Việt có tên Mã Yên Tạng. Khi nhờ đem một chiếc hộp khảm xa cử về Việt Nam, trao cho người có tên Mã Thành ở khu đại thế giới. Người Lào còn cho tên Ba Kim Anh biết, chiếc hộp hình như đang ẩn chứa một bí mật, có thể là tấm bản đổ vẽ đường đêm kho báu cổ vật quý gia, như hai chiếc khánh và ngạo ấy. Chỉ ốc tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh rất nhạy bèn. Hắn đã nghi ngờ ngay vua sĩ Ngậu Mã Thành sắp thụ hưởng một kho báo cách sụ. Ở Sài Gòn, từ dân thượng lưu đến trung lưu, ai đã từng đặt chân đến khu cờ bạc Đại Thế Giới, cũng đều biết tiếng tăm về A chị em họ Mã trong số tứ đại thiên vương của làng Độ Bạc. Nên tên Ba Kim Anh đã bắt cóc Mã Thành thật dễ như trở bàn tay. Lúc đó mới hay ông ta không biết gì về chiếc hộp hàm xã cử tiền bà Kim Anh mới hỏi lại người Lào Lúc đó ông ta mới khai thật đã cho một gia đình ở miền Trung để tả ơn cứu mạng Bây giờ tiền bà Kim Anh Nghĩ chỉ còn cách đi tìm bà Mạ Hiến Để nắm rõ nguồn gốc của kho bầu Nhưng lại nghe tin một cặp vợ chồng trẻ thường vào khu đại thế giới Hỏi thăm tin tức về mã Thành tiền bà Kim Anh đánh hơi Có thể cả vợ chồng trẻ này đang giữ chiếc hộp khảm xà cử Cho nên hắn mới sai hai tên đàn em đi theo dõi Ông ngờ chúng hấp tấp lại bị bỏ rơi mất dấu Biết rằng có bao là có thật Tiền ba Kim Anh tức tốc cho người lên Sơn La tìm bà Mạ Yến đưa về Sài Gòn Bởi trong làng Đổ Bác Ai cũng biết bà lên Sơn La lập điện thờ mà vô rời sang ngày cũ Có hai chị em hò mạ trong tay Nhưng bà Mạ Yến luôn nhất quyết không nói ra địa điểm nơi Chưa kho báo Bà đã từng nói với tên bà Kim Anh Tôi đã không mang đến vật chất Nên mới để lại kho tàng cho Mã Thành Thụ hưởng Cho nên tôi như không còn biết gì Đến kho tàng nữa Và dù có chết tôi cũng không khai ra Tên bà Kim Anh Từng biết tiếng tăm bà Mã Yến Một người đàn bà đã trong tuổi 50 Mà xác diện Vẫn làm cho bao người đàn ông phải thèm muốn Sẵn sàng dâng hiến sản nghiệp Nếu lấy được bà làm vợ Tuy vậy không ai được tỏa ý bởi bà Ma Yến nhất quyết đi tù, lấy chuyện cứu nhân độ thế làm lẽ sống hơn là lấy của cải vật chất để hưởng thụ. Tên bà Kim Anh không thể cho tấn bà mã Yến, bởi anh cũng biết tính bà rất cường trực, nói một là một không hề thay đổi. Nên tên thủ lĩnh chỉ biết gây áp lực lên bà bằng cách hành hạ má thành, để bà đau son đưa em trai bị đánh đập mà chấp nhận tiết lộ ra địa điểm khỏ tàng chưa báo vật. Hồn ma Trương Dìn Sau bao ngày tìm kiếm Mã Thành Biết ông ta chưa chết Nên đã tìm đến xào huyệt bọn đại bàng xanh Lão Trương Dìn Nhìn thấy có cả bà mã Yến Đang bị chúng giảm cầm ở đây Hồn ma lão thầy bói Mới nhập mộng mà nói với bà Bà má Yến ơi Bà đừng giữ kín mãi Chuyện địa điểm kho tàng của bọn Nhật Với tên ba Kim Anh nữa Đừng để cho Mã Thành Với chịu đau đớn vì bị chúng đánh đập hành à nữa Bà đừng lo bởi kho tảng này không phải là của hắn. Hiện giờ trên đường đi đến rừng Quảng Sơn còn có hai nhóm người. Một nhóm từ bọn Nhật, từng đến nơi đó cất giấu số cổ vật. Một nhóm là người có chiếc hộp khám xà cử, mà người lão vì nghĩa tình đem tảng, làm sai ý bà, muốn chào đến tay Mã Thành. Không đòi hồn ma lão chưng gì nói hết, bà Ma Yến Hiền cắt ngang câu, đè lên tiếng họp. Nhưng lão là ai? Sao lão lại biết quá nhiều về kho tàng giấu trong rừng vùng Quảng Sơn? Hồn mà lão chừng dịnh mới dưng dưng nước mắt, trả lời câu hỏi của bà má yên. Tôi là người đã xài ra mã khóa mà bà để trong chiếc hộp khảm xa cử, rồi bị tên lưu manh Ngọc Duy trong nhóm giết chết. Nhưng ai biết địa điểm của bảo đỏ? Chúng tôi gồm ba oan hồn đang đi theo tên thủ ác Ngọc Duy để đòi mạng. Chúng ta sẽ ủng hộ chị em bà. Tiêu diệt bọn khát máu đại bàng xanh cũng như bọn nhật từng đi cướp số bảo vật đó những ai gieo gió gặp bảo người như chị em bà có công đức trời phát sinh sẽ... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện